Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net 3 bữa Ông nghi vọng rằng cô có thể sống như mẹ Được ăn bữa cơm nóng hồi Mỗi lần cô mang tới trường học Đều dễ dàng so sánh với người khác Thì tịnh soạn hơn Ngay cả bạn bè có mẹ đều là hâm mộ cô Ở trước mặt cô Ông nội luôn luôn sáng người giống như ánh mặt trời Cô dễ nhiên hoàn toàn không biết Trái tim ông không khỏe Nếu như cô có thể chú ý tới tình trạng sức khỏe của ông Thì có lẽ ông sẽ không rời bỏ cô sống như vậy khi ông đột nhiên buông tay rời khỏi nhân săn, cô vẫn tự một mực là tự trách mình sâu sắc. có lẽ đây chính là nguyên nhân cô hơn ba năm qua vẫn rất khó để bình phục tâm tình. nếu như ở lại chỗ này quá khó cho cậu, thì cậu có muốn tìm một chỗ khác không? có nơi này để cho cậu thuê đó. lý tờ duyệt lo lắng nhìn bạn của mình, cô hiểu rất rõ tình cảm của oánh tâm cùng với tấm xa xa sâu sắc. bọn họ là ông cháu cũng là cha con càng là bằng hữu. lắc lắc đầu. Tổng Anh Tâm lấy lại tinh thần mà nói. Tớ cũng không thể cả đời trốn tránh. Tớ hẳn đã đến lúc đón nhận việc người thân duy nhất đã ra đi là chuyện có thực. Trên thế giới này, nhiều người là cô Nhi không có thân nhân. Ít nhất cô cũng có ông nội bảo vệ, cho đến khi Trần Thành là đã rất may mắn rồi. Nói như vậy không sai, nhưng cũng không cần có ép chính mình như vậy. Cô cũng không phải không biết bản thân, bề ngoài thoạt nhìn rất là kiên cường. Hình như không có chuyện gì Có thể đánh cục cô ấy Nhưng sự thực cô ấy là người đa giàu đa cảm Cô có thể vì một con chim nhỏ bị thương Mà khóc rất mất Cũng có thể vì một đoạn phân chương Mà cảm động khóc không thành tiếng Chờ tớ tìm được một công việc Có mục tiêu cho cuộc sống Thì sẽ tương đối khá hơn Cô quyết định tìm một công việc Mà khiến cho mình bận trộn nhất Tốt nhất thì có thể làm thêm giờ hàng ngày Tớ cảm giác được cậu hẳn là nên tìm một người đàn ông tốt Mà nói chuyện yêu đương Mà đúng rồi chừng nào tiệc cộng cùng với lão chồng cản bả kia xử lý thủ tục ly hôn hả 6 ngày nữa bởi vì phải cân nhắc việc cô hôm nay vội vàng chuyển nhà bọn họ đã ước định đến ngày mai đến nhà của từng thúc thúc tiến hành làm thủ tục ly hôn nhưng mới rồi lôi tần dương đột nhiên gọi điện thoại báo tạm thời có việc không có cách nào phải tự giải quyết hắn thuê xếp một xe taxi đưa cô quay về đài Bắc ngày bọn họ thỏa thuận ký ly hôn đương nhiên phải kéo dài thời gian Đến khi hắn hoàn thành công trình Người đàn ông này đúng thật là kỳ quái Không phải là vội vã ly hôn sao Nhưng mà hiện tại hắn hình như không vội Ngược lại với cô hy vọng Màu chóng lại đẩy nhanh thủ tục ly hôn Cô thừa nhận chính mình rất là sợ hãi Lại cảm giác dê dưa cùng với hắn kia Tớ còn tưởng rằng Cái tên kia không thể chờ đợi được Mà kéo cậu đến văn phòng luật sư ký tên Coi như hôm nay không phù hợp Thì ngày mai cũng sẽ hành động chứ Việc làm vội vàng này cũng không tốt Hắn cũng biết rõ. Dù sao tôi cũng không có ý xấu buổi ước. một một tuần đấy cũng không có gì mà phải lo lắng cả. Nghĩ tới nghĩ lui, đây là nguyên nhân duy nhất mà cô có thể giải thích cho sự thay đổi của hắn. Cậu thật sự không nghĩ cùng với hắn thử lại xem sao. Lý Tử Duyệt từng xem bài báo viết về lôi Tân Dương ở trên tạp chí. Hắn lên lên chẳng những luôn luôn chính trực. Hơn nữa lại rất là có tài hoa. Tài sản càng khiến cho người ta không thể nào kháng cự. Cô tin tưởng Là có rất nhiều mỹ nhân không muốn bỏ qua kiểu chồng mẫu này. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là bạn gái chưa từng có ai lâu. Hàn đối với tình cảm kiên trì hiển nhiên là cực kỳ suy dẻo. Tống anh tâm chỉ có nói một câu. Chuyện hôn nhân này thật sự là ngay từ bắt đầu đã là một sai lầm rồi. Kỳ thật có một chuyện, cô một mực để ở trong lòng. Lôi ra ra tại sao không phản đối lôi tân dương lấy cô? Không sai. Lôi ra ra ngẫu nhiên nói giỡn. Muốn cô làm cháu sâu của mình Nhưng Lôi Gia Gia yêu thương cô như vậy Đương nhiên sẽ luôn muốn cô được hạnh phúc Mà Lôi Tân Dương không phải là lại đàn ông Mặc cho người khác định đoạt Hắn nhất định sẽ phản kháng sự sắp xếp Của Lôi Gia Gia Hai người bọn họ kết hợp với nhau Thì ngay từ lúc đầu đã khẳng định chính là kết quả bi kịch Lôi Gia Gia tội sỉ Kiên trì là muốn đem kết hợp Bọn họ ở chung một chỗ chứ Bắt quá, cô cũng nhớ kỹ Lôi Gia Gia đã từng nói qua một câu Trên thế giới này Chỉ có kẻ ngô ngốc mới có thể bỏ qua một đứa trẻ tốt như cháu Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Khiến cho Lôi Gia Gia tốt đầy đoạn nhân duyên này hay sao? Không, cô rất là có tin tưởng An bài như thế chỉ là bởi vì Lôi Gia Gia tiền vị đối với cô Cô biết Lôi Gia Gia không phải chỉ là một người ích kỷ Sẽ theo lập trung của mình Nhưng nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ Cho dù như thế nào Cô cùng với Lôi Tân dương không sau so bao lâu nữa thì sẽ ly hôn Đây sẽ là kết thúc Thế giới này có rất nhiều mối nhân xuyên ngay từ đầu đúng là kỳ cục nhưng cái cục rất là bi thầm có người lại bắt đầu từ là sai lầm nhưng cái cục lại rất là tốt đẹp nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện